các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mãi mãi không còn cơ hội để mà siêu sinh. Mọi người đang nằm nghỉ ở trong phòng, trời đất dần trở về khuya, sương rơi ngày một nhiều. Ở ngoài sân thì tiếng của hai người các quan tài ban nãy vang lên, làm cho cả trình gia phải thức giấc. Trịnh phu nhân Trịnh Phong, tiểu mai bà Lý và đám gia nô ở trong nhà đồng loạt mở cửa. Họ đổ dồn ánh mắt về phía của hai người họ thì trầm bàn tán, Trịnh phu nhân liền quát lớn, tất cả im lặng cho ta. Tiếng thì thầm im hẳn, không ai còn dám hé thêm nửa lời. Trịnh phu nhân nhìn họ gặng hỏi, nói đi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì, sao các người lại hốt hoảng la hét giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Hai người họ vẫn còn nét sợ hãi trên khuôn mặt, miệng lắp bắp đầy run rẩy chỉ vì hướng đặt quan tài nói đất quãng. Phụ phu nhân có, có quỷ. Trịnh Phong bực mình, anh ta đang bực không biết hai người này đã nhìn thấy gì mà lại kinh hồn đến như vậy. Nói thì chẳng có đầu cốt đuôi, làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Anh tiến lại sát hơn cố giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Hai người bình tĩnh nói cho ta nghe xem, đã xảy ra chuyện gì?" Một trong hai người bọn họ lên tiếng: "Dạ bản nãy chúng tôi đứng góc ở ngoài kia, bỗng có một màn nữ xuất hiện, cô ta bảo muốn chiếm lĩnh linh hồn của cô Xuân Hoa, đuổi chúng tôi không phần sự thì biến nhanh, nếu không cô ấy sẽ moi tim. Người đứng bên kia gật đầu như là chứng minh cho lời nói của người kia là đúng, để khẳng định và xác nhận lời mình nói là thật, họ lại tiếp lời. "Phu nhân thiếu gia, mời hai người qua bên kia xem, chúng tôi thề là mình không nói dối." Tất cả đi theo hai người họ, đám dân nô tuy sợ nhưng vẫn tò mò muốn xem. Chỉ có Tiểu Mai Thích là cô đang thắc mắc không biết con ma nữ đó là ai, mà lạ thật túc sưng đi đâu mà lâu như vậy vẫn chưa quay lại. Không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì nữa không. Vừa đến nơi thì mọi người ngạc nhiên, mọi thứ xung quanh đây im ắng đến lạ thường. Quan Tài vẫn đóng im ỉm, giấy tiền vàng mã vẫn còn nguyên ở trong rồ nhang vẫn cháy, mùi thơm của nhang lan tỏa khắp nơi này. Hai người kia nhìn nhau hết đỗi ngạc nhiên, họ không biết đang xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hồi nãy con ma nữ vừa mới xuất hiện ở đây, còn bây giờ thì Họ Quỳ mọp xuống đất dập đầu xin chỉnh phu nhân tha mạng, bà ấy chỉ thở dài xua tay, "Thôi bỏ đi, nhưng nếu có lần sau ta sẽ đuổi việc cả người." Hà Lin dập đầu cảm ơn phu nhân Đoàn mọi người đi hết chỉ còn Tiểu Mai ở lại, cô quan sát xung quanh một lượt trước khi về phòng, Tiểu Mai nói: "Tôi tin ở hai người." Hở gật đầu rồi đáp: "Dạ, cảm ơn thiếu phu nhân." Bên trong rừng, ánh dusk trên tây chỉ đủ sáng cho lối đi trước mặt. Đường đi trước mặt vẫn còn sâu thăm thẳm thẳm, thỉnh thoảng có một vài tiếng động của thú hoang rú lên nghẹn lệnh cả người vậy quanh họ lúc này là những bóng ma rừng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, lúc bóng đen lúc lại bóng trắng, khi thì lập loè như đom đóm. Lưỡi ví rút kiếm chém tứ tấp và tứ phía. Thành kiếm trừ tà yêu này quá lợi hại, làm chúng không kịp trợ tay mà chỉ kịp thét lên đầu đớn rồi tan biến. Đoạn đi đã khá xa leo lên cũng khá cao, à luận cái con đường trước mắt chia ra làm hai ngả. Anh đứng lại chỉ sang bên trái. Nhị thiếu gia Lương tiên sinh, chúng ta đi bên này. Để thêm nửa canh giờ căn nhà lá ọp ẹp sập xệ hiện ra trước mắt, Lương vĩ giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, thì thầm nói nhỏ dặn mọi người, ở đây ắt có bẫy, mọi người cẩn thận, đi theo những bước chân của tôi, nơi này cô ta đã yểm đầy tà ngải. Hở gật đầu Lương vĩ đi đầu tiên, Trịnh Hải là người đi cuối. Anh không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm Hay phải đổi máu nằm ở nơi này Vì họ cũng là con người Có cha có mẹ Có vợ con Họ luôn ngóng chồng con trở về Lương Vĩ đi đến đầu Bốn nước mực đỏ trong lọ Trên tay ra đến đó Đây không hề đơn giản chỉ là mực để vẽ bùa Mà nó được tu luyện Và pha trộn rất nhiều thứ Mới có thể tạo ra được Loại mực đặc biệt này Nước mực rơi xuống đất đến đâu mà đất bốc hơi nhà khí ra đến đó, có chỗ cháy xèo xèo như mỡ. Mãi một lúc ngọ mây tiếp cận được căn nhà. Cẩn thận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net